Một tháng sau, lúc tới nhà ga Tranesboro, Scarlett vẫn còn xanh sao gầy yếu. Wade và Ella cùng đi theo, cứ luôn luôn bấu chặt lấy Prissy, vì mặc dù còn nhỏ tuổi, chúng vẫn nhận ra được có điều gì bất ổn và đáng lo ngại qua dáng mặt trầm lặng của mẹ chúng, cũng như bầu không khí khó thở dây quanh, trong đó có sự hiện diện của người cha kế. Tuy còn yếu, Scarlett vẫn quyết định trở về Tara, vì cảm thấy sẽ khó chịu nhiều hơn nếu còn phải ở lại Atlanta thêm ngày nào nữa, trong khi đầu óc cứ rối nùi lên về những ý nghĩ chẳng giải quyết được một vấn đề nào. Đau đớn về thể xác, là mệt mỏi về tinh thần, nàng chẳng khác một đứa bé lạc vào một vùng đầy đe dọa, không một ai dẫn dắt. Đã một lần chạy trốn khỏi Atlanta Bây giờ Scarlett lại đào tẩu khỏi thành phố Với phương châm xưa cũ Không thể nghĩ tới chuyện đó bây giờ Cũng đã hết chịu đựng nổi rồi Ngày mai khi đã ở Tara Mình sẽ suy nghĩ lại Ngày mai chắc chắn sẽ khác hôm nay Dường như chỉ khi nào trở lại Với những cánh đồng bông xanh rì Và không khí yên tĩnh của quê nhà nàng mới có thể tìm lại được sự bình lặng của tâm hồn. Red nhìn theo đoàn xe cho tới khi mất hút, mặt đâm chiêu tư lự, hán thở dài cho người đánh xe đi, sự lên ngựa hướng về phía nhà Melanie ở đường Oro. Nắng trong và ấm áp, Melanie đang ngồi ở thềm nhà, dưới mái hiên đầy dây leo, bên cạnh là một chồng dớ rách. Nàng hơi bối rối khi vừa thế rét xuống ngựa và máng dây cương vào cánh tay pho tượng bằng gan, dựng ngay lối ra vào. Từ ngày Scarlet ngã bệnh và từ ngày hắn... Phải, hắn say quên trời đất tới nay, nàng vẫn chưa gặp lại hắn một mình. Trong thời gian Scarlet dần dần bình phục, thỉnh thoảng nàng cũng có dịp nói chuyện với hắn, nhưng không bao giờ dám nhìn vào mặt hắn. Tuy nhiên lúc nào hắn cũng giữ thái độ niềm nở thường lệ, không bao giờ có một tiên nhìn hay một lời gì chứng tỏ rằng giữa hai người đã có một chuyện khác thường xảy ra. Ashley bảo những người sai thường không nhớ được những hành động và lời lẽ của mình trong lúc đó, bởi thế Melanie thầm mong thuyền trưởng Butler đừng nhớ một chút gì về hôm đó. Má nàng đó ứng gì bối rối khi nhìn Red bước lên thềm. Có lẽ ông ta đến xin cho Bo qua chơi với Bonnie trọn hôm nay. Không lẽ ông ta lại tới cảm ơn nàng về những chuyện đã xảy ra. Melanie đứng lên để đón Red. Dù quen biết từ lâu nhưng mỗi lần gặp lại hắn là nàng không khỏi thắc mắc tại sao một người to lớn như vậy lại có dáng đi quá nhẹ nhàng. Scarlett đi rồi hả? Red miễn cười. Ừ, Tara sẽ giúp vợ tôi mau bình phục. Nhiều lúc tôi cứ tưởng Scarlet là Anthos. Scarlet rất quyến luyến những dòng đất đỏ. Cảnh bông dải đâm trồi nảy lộc sẽ giúp ích cho vợ tôi hơn những liều thuốc bổ của bác sĩ My. Chú thích Anthos là con của thổ thần. Hết chú thích. Mời ông ngồi. Melly, tôi có làm phiền chị không? Nếu có, xin chị cứ nói thẳng. Ồ, ông ta đã nhớ chuyện đó rồi, lại còn biết mình đang lo âu về chuyện đó. Melanie ngần ngại nhìn rết và bổng nhiên, không còn bối rối và e thẹn nữa. Ánh mắt dịu dàng và ân cần của hắn, làm Melanie tự trách đã quá ngớ ngẩn. Mặt rết có vẻ mệt mỏi và hình như gợn chút buồn. Tại sao nàng lại có thể tưởng rằng Red muốn nhắc lại một chuyện mà cả hai đều thấy cần phải quên đi Tội nghiệp Ông ta quá lo cho Scarlett Nghĩ tới đó Melanie mỉm cười Ngồi xuống đi chứ Thuyền trưởng Butler Red nặng nề ngồi xuống và nhìn Melanie Melly Tôi tới đây để xin chị một đặc ân Tôi cần kêu gọi Tôi cần sự trợ lực của chị Để hoàn tất một vụ lường gạt mà tôi biết là, khi nghe tôi nói, thế nào chị cũng dậy nảy lên. Ông nói gì? Một, một vụ lường gạt hả? Đúng vậy, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với chị. Chúa ơi, ông nên gặp White nhà tôi thì tiện hơn. Tôi có biết gì về chuyện thương mại đâu. Tôi không khéo léo như Scarlett. Tôi chỉ sợ Scarlet khéo quá mà gây hại cho chính mình. Và đó là chuyện tôi thấy cần bàn với chị. Chị biết rõ là vợ tôi còn yếu lắm. Khi ở Tara về là nàng sẽ trở lại với cửa hàng và trại cưa ngay. Đó là những chỗ mà tôi mong bị nổ tan trong một đêm. Tôi rất lo cho sức khỏe của vợ tôi. phải Dì ấy ham hoạt động lắm. Ông phải bắt dì ấy ngưng lại để giữ sức khỏe. Red cười. Chị biết Scarlet bướng bỉnh thế nào rồi. Tôi không hề bàn cãi về chuyện này với vợ tôi. Cứng đầu như một đứa bé. Scarlet không muốn tôi giúp, cũng không muốn được ai giúp hết. Tôi có đề nghị là nên bán trại cưa đi. Scarlet nhất định không chịu. Bây giờ tôi xin bắt đầu nói tới chuyện làm ăn. Tôi biết Scarlett chỉ có thể nhường trại cưa lại cho ông White thôi. Vì thế tôi muốn ông White mua lại cả hai trại cưa đó. Chúa ơi, vậy thì hay lắm nhưng... Melanie cắn môi ngập ngừng. Nàng không muốn đem chuyện tiền bạc trong gia đình nói với người ngoài. Hình như... Tiền lương của Ashley không bao giờ đủ cùng ứng mức chi tiêu trong gia đình. Melanie lo ngại về số tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu. Ashley vẫn đưa nàng khá tiền để chi tiêu, nhưng không biết tiền chưa đi ngã nào. Dĩ nhiên trong đó có các khoản chi cho bác sĩ phần nàng. Tiền gửi mua sách dở bàn ghế từ nữ ước về cho Ashley. Bao nhiêu đó cũng đã tạo thành một hao hụt lớn trong ngân quỷ gia đình. Hơn nữa hai vợ chồng còn phải nuôi cả một đám vô gia cư ở dưới hầm rượu bởi vì Ashley không bao giờ từ chối tiếp nhận những người đã từng tham chiến trong quân đội liên bang miền Nam. Mellie, tôi có ý định cho chị mượn tiền. Tốt quá, nhưng, nhưng biết tới chừng nào chúng tôi mới trả nổi. Tôi không cần trả. Đừng giận chị Mellie, xin để tôi nói hết. Miễn là Scarlett không còn tự hủy hoại sức khỏe bằng cách, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, là tôi kể như đã được trả nợ rồi. Nội cửa hàng không thôi, cũng đủ làm vợ tôi bận biệu và sung sướng. Chắc chị hiểu rồi. Ờ, tôi hiểu. Nhưng mà... Chị muốn cho bầu... Một con ngựa non chứ gì, chị cũng muốn cho nó vào đại học Harvard, sự đi du lịch châu Âu phải không? Ồ, phải rồi. Melanie kêu lên, cứ mỗi lần nhắc tới Beau là mặt mày nàng sáng rỡ hẳn lên. Tôi mong con tôi được đầy đủ nhưng lúc này ai cũng chật vật cả. Ông Wikes có thể kiếm ra tiền nhờ vào mấy trại cưa. Giả lại chính tôi cũng muốn bầu có đủ những gì nó đáng được hưởng. Thuyền trưởng Bích Lơ, ông ranh mãnh quá. Ông gợi đến lòng từ ái của người mẹ. Tôi biết rõ quá mà. Mong rằng không đến nỗi như vậy. Bây giờ, chị chịu nhận tiền của tôi chưa? Nhưng... nhưng có gì lường gạt trong vụ này đâu? Chị và tôi phải giữ bí mật, nghĩa là không cho Scarlett và ông Weitz biết. Chúa ơi, không được đâu. Nếu Scarlett biết được là tôi qua mặt, dù có mục đích giữ sức khỏe thì... Chị thừa biết Scarlett sẽ giận ra sao. Hơn nữa tôi cũng ngại, ông Weitz sẽ không nhận tiền của tôi. Do đó, cần phải giấu kính... Xuất xứ của món tiền Nhưng tôi bảo đảm là Wikes sẽ không từ chối Ông ấy rất mến Scarlett Rết dịu dàng Đúng lắm Nhưng đàn nào ông Wikes Cũng sẽ từ chối Chị biết dòng họ Wikes Tự ái như thế nào mà Chúa ơi không được đâu Thuyền trưởng Butler Tôi không thể dối gạt chồng tôi Chị không muốn giúp Scarlett sao Vợ tôi cũng mến chị lắm mà. Ông biết là tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giúp gì ấy. Không bao giờ tôi có thể trả được một nửa công ơn của dì ấy đối với tôi. Chắc ông cũng rõ điều đó. Phải, tôi biết. Hay là chị nói với ông White là vừa nhận được gia tài của một người bà con nào đó? Cũng không được. Dòng họ nhà tôi chẳng còn ai giàu có hết. Như vậy, nếu tôi gửi tiền cho ông Weiss theo đường bưu điện mà không đề tên người gửi, chị nghĩ coi, ông ấy có thể dùng tiền đó để mua lại trại cưa không? Hay là lại dùng tiền đó để phân phát cho các bạn đồng ngũ nghèo khổ? Melanie hơi khó chịu vì ẩn ý chỉ trích của Red đối với chồng mình, nhưng thấy hắn cười nàng cũng cười theo. Tôi sẽ cố dàn xếp. Vậy là xong Chúng ta sẽ tuyệt đối bí mật Nhưng từ trước đến nay Tôi có làm gì bí mật đối với chồng tôi đâu Tôi biết điều đó Melanie tự hào là mình đã nhận định chính xác Về con người của Red Trong khi ai cũng bảo hắn là một người thô lỗ cục cằn Hay châm chọc Vô giáo dục và bất lương Phải Nàng biết ngay từ khi mới gặp hắn Nàng cho rằng Red là một người hoàn toàn. Lúc nào nàng cũng thấy Red rất tử tế, đắng đo, khả kính và thông minh. Hơn nữa, Red lại thương Scarlet vô cùng. Phải là một người tuyệt diệu mới biết nghĩ ra phương pháp này để cởi bỏ cho Scarlet nhiều gánh nặng. Melanie cảm động. Scarlett may mắn lắm mới gặp được một người biết yêu thương vợ như ông. Chị nghĩ như vậy hả? Nếu Scarlett nghe được, tôi e rằng chắc vợ tôi không đồng ý với chị đâu. Giả lại tôi cũng rất muốn được giúp đỡ chị. Tôi muốn dâng tặng cho chị nhiều hơn là cho Scarlett. Tôi á hả? Ồ, chắc ông muốn nói cho Bo. Red cầm nón đứng lên, hắn đứng yên một lúc để ngắm khuôn mặt không có gì đặc sắc của Melanie. Khuôn mặt hình trái tim với đôi mắt đen trang nghiêm, nét dáng ngây thơ, không một chút phòng bị cuộc đời. Không, không phải cho bầu Tôi muốn dâng tặng cho chị một cái gì còn hơn Bo nữa, nếu chị có thể tưởng tượng ra. Không, tôi không thể hiểu được. Trên đời này còn cái gì quý giá đối với tôi hơn con tôi được, ngoại trừ Ashley, ngoại trừ ông Wikes. Red im lặng nhìn Melanie. Ông giúp tôi như vậy là quá tốt, nhưng thuyền trưởng Butler, có lẽ tôi là người đàn bà nhiều may mắn nhất. Tôi đã có đủ những gì người đàn bà có thể ước mơ. Tuyệt lắm. tôi Cũng mong chị giữ được những thứ đó mãi mãi Túy tụy vài tháng trước, hai má nàng phúng phính hồng, đôi mắt xanh trong đã long lanh trở lại. Nàng cười giòn giả khi cùng Wade và Ella gặp lại Red và Bonnie tại sân ga. Red đội nón có gắn hai chiếc lông gà tây, còn Bonnie thì mặc một cái áo tả tơi, hai bên má là những vết chàm vàng vện và trên tóc cũng có một chiếc lông công cao ngất ngểu. Rõ ràng là hai cha con đang chơi trò mọi da đỏ Thì tới giờ phải ra nhà ga Nhìn giả mặt búi rối của Red Và đôi mày nhăn tích của mami Scarlett biết ngay là Bonnie không chịu cho tắm rửa Trước khi đi đón mẹ Ý như con bé ăn mày Scarlett vừa nói vừa ôm con Và chìa má cho Red hôn Nhà ga đang lúc đông người nếu không Scarlett chẳng bao giờ có cử chỉ âu yếm đó dù khá bối rối vì lối ăn mặc của Bonnie nàng cũng nhận ra rằng ai cũng mỉm cười với hai cha con Red cười tán thưởng một cách thành thật người Atlanta nào cũng biết rằng cô con gái Út của Scarlett đã nắm được quyền chi phối cha nó lòng thương con của Red đã giúp hắn chiếm lại được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 lại hàng lô chuyện về hạt Clayton. Trời khô và nóng nên bông vải rộ trổ bông, nhưng nguyên lại cho biết là vào mùa thu bông vải sẽ xuống giá. Suelen sắp có thêm một đứa con. Susie, con gái lớn của Suelen bị Ella cắn. Theo Scarlet, con bé giống mẹ nó như đúc. Wait, tự tay giết được một con rắn nước. Randa và Camilla Tallerton làm cô giáo. Tức cười chưa? Cả nhà Tallerton chẳng ai có thể đánh dần thông một chữ. Betsy Tallerton vừa lấy một anh chàng cục tay dân Lovejoy. Hai vợ chồng Betsy cùng Hattie và Jim Tallerton lo canh tác bông ở đội Fairhill. Bà Tallerton vừa mua được một con ngựa cái giống. Một ngựa con và mừng như được ai cho cả triệu đô la. Một đám da đen đã dọn về nhà họ Canvec. Bọn chúng mua lại ngôi nhà trong một dịp bán đấu giá. Khu đồng điền của nhà Canvec bây giờ khá điêu tàn. Không ai rõ Kathleen và tên bất lương chồng của cô ta đã đi đâu. Alex đã lấy Shelley, vợ quá của anh mình. Hai người sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, thì làm gì chẳng có chuyện xảy ra. Ai cũng bảo họ lấy nhau như vậy là đúng, bởi vì bà lão Fontaine và bà trẻ đều đã chết, thì họ khó tránh khỏi những điều dị nghị. Chuyện đó làm Dimitri Monroe đau khổ lắm, nhưng cũng đáng đời cô ta. Nếu khôn một chút, chắc cô ta đã tìm được một ông chồng rồi, có đâu đợi Alex cho tới khi anh ta có đủ tiền. Scarlett kể chuyện quê nhà hết sức vui tươi, nhưng vẫn còn nhiều điều muốn giấu, nhiều điều khá đau lòng. Nàng và Will đã đi thăm khắp nơi trong hạt, hàng ngàn mẫu đất màu mỡ ngày xưa, bây giờ đã biến thành rừng rồi, rừng thông hoặc chỉ còn là những cánh đồng hoang, kim tước chi mọc dày đặc, tất cả đều như một vùng đất chết. Will đã nói, phải mất 50 năm nữa mới phục hồi, nếu có dịp. Tara là nông trại lớn nhất dùng, là cũng nhờ tôi và chị Scarlett. Nhưng vẫn chỉ là nông trại có hai con la, chứ không phải một đồn điền. Sau Tara là trại Fontaine và kế đó là trại Talaton. Họ không khá giả lắm, nhưng vẫn sống được nhờ biết chiều theo thời thế. Nhưng số còn lại thì... Không, Scarlett không muốn nhớ tới cảnh hoang tàn của hạt Clayton. Trong nó buồn bã và thảm hại so với Atlanta lúc nào cũng náo nhiệt và thịnh dượng. Ở nhà có gì lạ không? Vừa ngồi xuống thèm nhà trước Scarlett dội hỏi ngay. Nàng nói chuyện huyên thuyên trên đường về vì không muốn thấy cái không khí im lặng nặng nề giữa nàng và Red. Từ ngày ngã lầu tới nay chưa lần nào nàng nói chuyện riêng với Red. Nàng không biết hắn nghĩ gì về mình. Trong thời gian dưỡng bệnh, hắn rất tử tế, nhưng đó là cái tử tế của một người hoàn toàn xa lạ. Red đáp ứng những đòi hỏi của nàng, giữ mấy đứa trẻ không quấy phá mẹ và coi sóc cửa hàng trại cưa, nhưng không bao giờ hắn chịu nói tôi xin lỗi. Phải Có lẽ hắn không hối tiếc gì cả. Có lẽ hắn vẫn nghĩ rằng đứa con bất hạnh đó không phải là con hắn. Làm sao nàng có thể đoán được những ý nghĩ thầm kín bên trong khuôn mặt trơ trơ đó. Nhưng hắn đã bày tỏ một thái độ vô cùng lịch sự. Lần đầu tiên từ ngày hai người lấy nhau như có ý muốn bỏ qua mọi chuyện. Vậy thì... Vậy thì nàng cũng nên coi như không có chuyện gì xảy ra. Phải... Nếu hắn muốn thì nàng cũng sẵn sàng Đóng góp Scarlett lặp lại Mọi chuyện vẫn bình thường phải không Anh có cho lặp lại mấy nhà Ở cửa hàng chưa Anh có đổi la không Chúa ơi, Red Anh gỡ mấy chiếc lông chim xuống đi Trong kỳ dị quá Coi chừng quên Anh lại mang nó theo ra phố đó Bernie xem vào Đừng, đừng mà Bernie vừa nói vừa giật lấy Cái nón của cha Red trả lời Cũng chẳng có gì lạ. Bernie và tôi vẫn vui. Có lẽ từ hôm em đi tới nay, chẳng ai đụng được cái lượt vào tóc nó. Nè, nè, đừng có ngậm lông gà con, hôi lắm. Tôi đã cho thay ngói cửa tiệm rồi. Mấy con la cũ bán xong, vừa mua la mới đã thấy có lời. Chẳng có gì lạ, mọi việc vẫn bình thường. À, Mà ông Ashley đáng kính có tới đây tối hôm qua. Ông ta dò xem em có muốn bán lại trại cưa không? Hả? Anh nói cái gì? Bán hả? Ashley làm gì có tiền? Họ có dư được một xu nào đâu? Có bao nhiêu là Melanie nướng hết bấy nhiêu? Tôi thấy Melanie lúc nào cũng tặng tiện. Nhưng làm sao tôi biết rõ việc gia đình White bằng em? Dường như lại cũng là một trong những trò châm chọc cổ điển của Red. Scarlett quay sang Bernie. Đi chơi đi, đi con. Để mẹ nói chuyện với ba một chút nha. Không. Con không chịu đâu. Bernie vừa trả lời vừa leo lên đùi Red. Scarlett nhăn mặt Con bé cũng nhăn mặt lại, điệu bộ giống hệt ông Gerard O'Hara, đến nỗi Scarlett suýt phì cười. Red nói đỡ cho con. Cho nó ngồi đây đi. Về chuyện tiền bạc của Ashley thì hình như do một người nào đó từng được ông ta săn sóc trong khi bị đậu mùa ở nhà tù Rock Island. Ít ra thì con người chưa phải ai cũng vô ơn. ý là ai? Có biết tên không? Thư không có ký tên và được gửi từ Hoa Thịnh Đốn, Ashley cố tìm hiểu nhưng không ra, một người có lòng dạ bác ái như Ashley làm sao nhớ hết được công đức của mình. Nếu chẳng mãi mê suy nghĩ về món tiền từ trên trời rớt xuống của Ashley, có lẽ Scarlett đã không chịu nhịn cái lối nói bóng nói gió đó, mặc dù ở Tara nàng đã tự hứa không để lôi cuốn vào những cuộc đấu khẩu với Red về chuyện Ashley nữa đang bị kẹt ở một vị thế hoàn toàn bấp bên giữa hai người đàn ông không hiểu rõ được câu chuyện nên nàng không muốn tranh chấp Ashley muốn mua lại hả? Phải và tôi đã bảo ông ta là em không muốn bán Tôi tưởng anh nên để tôi lo việc của tôi chứ Kìa em vẫn bảo là không bao giờ rồi bỏ trại cửa mà nếu tôi nói với Ashley là Không sen vào được chuyện của người khác thì em chịu không? Anh dạ. dám nói với Ashley như vậy sao? Sao lại không? Bộ không đúng hả? Theo tôi thì Ashley cũng hoàn toàn đồng ý với tôi. Nhưng vì là một người quý phái, ông ấy không thể nói thẳng ra. Láo, tôi sẽ bán trại cưa cho anh ấy. Cho tới lúc đó Scarlet cũng chưa có ý niệm gì về chuyện phải rời bỏ trại cưa. Nàng có nhiều lý lẽ khác để giữ lại trại cưa mà vấn đề tiền bạc chỉ là lý do thứ yếu. vài năm gần đây nếu muốn, nàng có thể bán đi với giá rất cao, nhưng lời đề nghị nào cũng bị nàng từ chối. Trại cưa là bằng chứng lập nghiệp rõ ràng nhất của nàng, một sự nghiệp thành hình bằng chính sức lực của nàng, và cũng là niềm hãnh diện lớn lao. Nhưng quan trọng hơn cả chính nó là con đường duy nhất giúp nàng gần gũi Ashley. Không còn trại cưa có nghĩa là không còn dịp để gặp Ashley thường xuyên và có lẽ sẽ không bao giờ được gặp chàng nữa trong khi nàng rất cần được tiếp xúc riêng với Ashley. Nàng không thể sống mãi trong tình trạng mập mờ này được. Lúc nào cũng thắc mắc là Ashley đang nghĩ gì về mình. Lúc nào cũng băng khoan chẳng biết Ashley có còn yêu mình nữa không. Nhờ công việc làm ăn đó, nàng mới có dịp nói chuyện với Ashley và nhờ thời gian, nàng sẽ lấy lại chỗ đứng trong trái tim nàng. Nhưng nếu nàng bán trại cưa... Không, nàng không muốn bán, nhưng ý nghĩ của nàng đã bị rét lột trần trước mặt Ashley khiến nàng quyết định mau lẹ. Ashley sẽ mua được trại cưa, nàng sẽ bán với giá rẻ mạc để chàng thấy rõ lòng nàng. Scarlett lại sẵn giọng Tôi sẽ bán Anh nghĩ sao Red cúi xuống buộc lại dây dày cho Bernie Để che giấu nét đắt thắng trong ánh mắt Rồi em sẽ hối tiếc cho mặt coi Chưa gì Nàng đã thấy tiếc quyết định hấp tấp của mình Nếu đã nói như thế trước mặt người nào không phải là Red Có lẽ Scarlett nuốt lời ngay Tại sao lại quá nóng nảy như thế Scarlet nhíu mày nhìn Red, hắn cũng nhìn lại với đôi mắt sắc buốt, đôi mắt của một con mèo đang rình chuột. Thấy Scarlet nhăn nhó, Red bỗng phì cười, răng trắng bóng, Scarlet lại có cảm giác như vừa lọt vào một trò đùa quái ác của hắn, nàng rít lên. Anh có dính dáng gì chuyện này không? Red nhướng mày, làm sao dễ ngạc nhiên. Tôi á hả? <cười> Em biết rõ tôi mà. Tôi chẳng bao giờ làm ơn cho ai nếu có thể tránh được. Ngay đêm đó, Scarlett bán cả hai trại cưa cho Ashley. Nàng không thiệt thòi gì cả, vì Ashley từ chối khoản tiền quá thấp do nàng đưa ra và chàng đã trả một giá rất cao so với những lần hiến giá mà Scarlett đã nhận được từ trước tới nay. Sau khi ký tên vào tờ chuyển nhượng, Và lúc Melanie mang hai ly rượu chát ra cho Ashley và Red uống mừng, Scarlett bỗng thấy xót xa như vừa bán đi một đứa con. Trại cưa là nguồn vui, là niềm hãnh diện của nàng. Nàng đã bắt đầu với một trại cưa nhỏ bé. Trong những ngày Atlanta chuyển mình trỗi dậy với những hoang tàn đổ nát, nàng đã phải chiến đấu bằng mưu mô và nuôi dưỡng nó qua những thời kỳ đen tối thời kỳ người dân kia mở chiến dịch trưng dụng tài sản thời tiền bạc khan hiếm mà bao nhiêu đàn ông đều phải chịu bó tay bây giờ Atlanta đã hồi sinh nơi nào cũng cần tái thiết dân lập nghiệp đổ tới mỗi ngày một đông nàng đang làm chủ hai trại cưa lớn hai dựa cây hơn 10 xe chở hàng và một toán nhân công tù khổ sai Chỉ đòi hỏi một phí tổn rất nhẹ. Giả từ chúng là nàng đã đóng kín lại mãi mãi một phần của đời mình, một giai đoạn đắng cay mà mỗi lần nhớ tới là một lần mãn nguyện. Chính tay nàng đã xây dựng cơ sở doanh thương đó và bây giờ, bán nó đi, nàng vẫn còn ngại Ashley thiếu sự hướng dẫn của nàng sẽ làm tiêu tan hết cả. Ashley có thể tin bất cứ ai và cho tới bây giờ vẫn chưa phân định được các loại cây. Nhưng từ nay trở đi nàng không còn khuyên bảo hay chỉ dẫn cho Ashley được nữa. Red đã nói với chàng là nàng thích chi phối kẻ khác. Đồ khốn! Scarlett vừa rủa thầm vừa quan sát Red. Nàng bắt đầu tin là hắn có nhúng tay vào. Nhưng bằng cách nào và tại sao thì nàng chưa thể hiểu ra. Red đang nói chuyện với Ashley và nàng bỗng chú ý tới câu. Tôi nghĩ là ông sẽ không dùng tù khổ sai làm việc chứ. Không sử dụng bọn tù hả? Tại sao lại có ý kiến đó? Red biết rõ trại cưa lời nhiều là nhờ phí tổn cho bọn tù rất nhẹ. Và tại sao hắn lại có thể bàn chuyện tương lai của Ashley gần như quyết định? Hắn biết gì về Ashley đâu. Ashley vừa trả lời vừa tránh đôi mắt ngạc nhiên của Scarlett. Phải, tôi sẽ cho họ nghỉ ngay. Scarlett kêu lên. Anh điên rồi hả? Vậy là sẽ mất hết món tiền mà tôi đã ký quỷ và anh sẽ mướn loại thợ nào bây giờ? Tôi sẽ dùng dân da đen tự do. Hả? Cái gì? Dân da đen tự do hả? Hừ, nhảm anh biết Chúng sẽ đòi lương cao. Và hơn nữa, nếu không cho chúng ăn thịt gà ba lần một ngày và không có nệm lông thiên nga cho chúng nằm, thì anh sẽ gặp lôi thôi ngay với tụi văn kỳ. Và nếu phải đánh một tên lười biến nào đó, thì anh sẽ nghe bọn văn kỳ rống hỏng lên, rồi kết cuộc là đi tù. Nhờ có bọn tù, mình mới... Melanie cúi mặt, hai tay đang vào nhau. Ashley trông bức sức và khổ sở. Nhìn qua rét như để tìm ánh mắt khuyến khích, thông cảm của hắn, giọng chàng đã trở lại bình tĩnh. Scarlet, tôi không thể lợi dụng sức lao động của tù nhân. ha <cười> Vậy thì thôi, anh sợ bị mang tiếng xấu như tôi hả? Nếu đã làm đúng, tôi không bao giờ sợ dư luận. Theo tôi việc mướn tù không thích hợp đạo lý. Nhưng tại sao... Tôi không thể làm giàu bằng cách bốc lột sức lao động và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác. Nhưng anh đã từng có nô lệ mà. Nhưng họ không hề bị khổ sở. Hơn nữa, tôi đã định giải phóng họ ngay sau khi cha tôi mãn phần. Nhưng chiến tranh đã làm chuyện đó giúp tôi. Còn đây là một vấn đề khác hẳn. Chính sách cho mướn tù khổ sai đã bị lợi dụng quá nhiều. Có lẽ em không biết nhưng tôi biết. Tôi biết rất rõ Johnny Collinger đã giết chết ít lắm là một người bên trại hắn, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Một người tù khổ sai có là gì? Hắn nói người tù đó bị giết vì toan đào thoát, nhưng tôi lại nghe người ta nói khác hơn. Tôi còn biết, dù tù có bệnh nặng tới đâu hắn cũng bắt phải làm việc. Dù có cho tôi là một tên hay tin nhảm cũng được, nhưng theo tôi, người ta không thể có hạnh phúc với tiền kiếm được bằng mồ hôi và xương máu của kẻ khác trời đất ơi anh muốn nói chúa ơi Ashley vậy là tiền của tôi đều là tiền tanh hôi hết hả Hừ, vì tôi đã lợi dụng bọn tù làm chủ quán rượu và Scarlett bỗng ngừng nói hai vợ chồng White đều có vẻ lúng túng còn Red thì đang nhăn nhó cười đồ đẻo giả Hắn lại cho mình đang xíu vào việc người khác và chắc Ashley cũng vậy. Bây giờ mà được nắm đầu cả hai cụm vào nhau mới thỏa. Scarlet nuốt giận cố làm sao vẻ nghiêm trang nhưng chẳng thành công mấy. Nàng nói tiếp. Dĩ nhiên là chuyện này chẳng quan hệ gì tới tôi. Scarlett đừng nghĩ là tôi chỉ trích em không phải vậy đâu. Tất cả chỉ vì chúng ta quan niệm khác nhau. Điều em cho là đúng Đối với tôi có thể mang ý nghĩa ngược lại Bỗng nhiên Scarlett ao ước được ngồi riêng với Ashley Ước Auret và Melanie Bị đẩy sang bên kia thế giới Để nàng có thể tự do hét lên Nhưng em chỉ muốn được Quan niệm giống anh Cho em biết anh muốn gì Em sẽ hiểu Và làm theo ý anh ngay Nhưng trước mắt Melanie đang ngồi run rảy, một rét đang cười khả ố, nàng chỉ còn một cách duy nhất là trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Đó là việc riêng của anh, tôi đâu dám khuyên bảo phải làm như thế nào. Nhưng tôi thấy cần thú thật một điều, tôi hoàn toàn không hiểu thái độ và những nhận xét của anh. Ồ, phải chi được ở riêng với Ashley, mình đâu phải lạnh lùng như vậy. Tôi không muốn làm phiền em Scarlett, em tha thứ cho tôi, tôi chẳng có gì khó hiểu cả, tôi chỉ nghĩ rằng có một vài cách kiếm tiền không thể tạo ra hạnh phúc, vậy thôi. Anh lầm rồi, sao không nhìn tôi nè? Anh đã biết tôi kiếm tiền bằng cách nào mà. Anh cũng biết là trước khi có tiền, tôi đã sống như thế nào. Mùa đông năm đó tại Tara, trời lạnh buốt chúng ta phải cắt thảm để mây dày, không đủ ăn. Cũng không biết làm sao để dạy dỗ Bob và Wade. Anh còn nhớ. Tôi nhớ. Nhưng tôi muốn quên đi. Hừm, lúc đó chúng ta đều quá khổ, phải không? Còn bây giờ thì sao? Anh có một ngôi nhà đẹp, có bàn ghế sang trọng và còn ai có nhà sang trọng hơn tôi. Không ai mở tiệc lớn hơn tôi được. Và con cái tôi có bất cứ cái gì chúng muốn. Làm cách nào tôi có được tiền? Hái trên cây xuống hả? Không, thưa anh. Bọn tù, quán rượu, già và... Red nhẹ nhàng ngắt lời Đừng quên tên văn kia bị em bắn chết Đó là bước đầu sự nghiệp của em đó Scarlet quay phát lại định gây gỗ Thì Red đã tiếp tục bằng một giọng thật êm dịu nhưng đầy nọc độc Và tiền đã tạo hạnh phúc cho em, phải không? Scarlett há miệng nhìn quanh, Melanie gần như muốn khóc vì bối rối. Ashley thiểu não, xa vắng, còn Red thì khoái đá ngắm nàng qua dần khói xì gà. Nàng chỉ muốn gào lên, dĩ nhiên là tiền đã tạo hạnh phúc cho tôi. Nhưng cổ họng nàng nghẹn cứng.